Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách. Các bạn thân mến, trong buổi đọc hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ 12 tác phẩm Dòng sông thơ ống, tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ông chín đưa cha tôi lên quặt bằng chiếc xuồng theo con nước trên lòng đường lúc gà gáy. Tôi không thể biết cuộc gặp gỡ giữa cha tôi với ông chủ tịch có bộ ria dấu ống da sang. Chỉ biết buổi chiều khi cha tôi trở về, tôi thấy ông không lầm lì đăm chiêu nữa. Ông chín tỉa ra đầu và hôn tóc mấy đứa em tôi và hôn cả tôi nữa. Thấy ông vui, tôi lại lấy cái mồm ra rủ ông bắt cá. Ông cười, nụ cười của ông thật ngọt như một cái hoa đở ra trong đám cỏ dâu ria của ông. Bữa khác, ông về liền, bà chín bê mong, rồi ông xô xoạng bơi đi, không chịu ăn cơm chiều. Sau đó mấy hôm, ông tư và chú Điền Tôi cùng với những người bị giam giữ trong trụ sở ủy ban được trở về. Rồi cũng vài hôm sau, lúc sáng sớm, cô Hai Thảo bơi một chiếc xuồng chờ nào dưa. nấu gạo, mắm muối với gà vịt cập lại nhà tôi. Đi chợ về hay ra chợ bán đó hai. Cha tôi hỏi. Cô hai đưa tay quẹt cục thuốc để qua bên nếp. Không đi chợ mà cũng không đi bán. Mấy đứa nhỏ đâu? Bảo nó đưa lên nhà. Có chuyện gì vậy hai? Thì cứ bà mấy đứa nhỏ đưa lên, rồi em nói Cha tôi đưa chân giữ cái mũi sủa. Chuyện gì thì nói đi chứ." Giọng cha tôi hơi khắt. "Có chuyện gì đâu anh. Bà con người ta nói nhờ anh lên quận mà chồng con mới được thả về. Mỗi người một ít gom lại nhờ em mang lên để cảm ơn anh." "Bậy! Ai nói nói lại với người ta là tao với cậu chín có lên quận nhưng không phải nhờ tao." Tao lên đến nơi ấy thì quận đã xét kỹ, đã cho lệnh thả rồi." Anh nói, "Chuyện đó làm sao biết? Bà con người ta nhờ em thì em trợ lên cho anh. Đem về đi, nói với bà con nếu muốn cảm ơn thì em nên hủy bát, cho mấy anh em em làm việc, người ta cực khổ." Mặt cô Hai tôi tiêu niệm. "Anh sao khó quá." "Thôi, đừng nói thêm, bơi về đi." cả bốn chân đặt trên giường, cha tôi đẩy cái mũi giường tung ra. Tôi quay vào vẻ bực bội. Tôi biết khi cha tôi không vừa ý hoặc nổi giận thì trong bạn con rằng họ, kể cả bạn bè, không ai dám trái ý. Chiếc giường bơi đã xa và khuất mất. Một lát sau, khi cha tôi ra chợ uống cà phê sáng thì cô Hai cho giường cặp lại sau hè dưới bếp. Cô gọi hai chị em tôi Cha bảy đi chợ rồi phải không? Dạ. Nè, hai đứa mang lên cho cô về. Chị tôi lắc đầu. Không được đâu cô Hai, cha cháu thấy, cha cho đánh chết. Cô nhíu mày khó nghĩ. Cha bảy rượu không biết uống mà dũng y như ông nội bảy, người ta cho gì cũng không lấy. Rồi cô trợn mắt nhìn hai chị em tôi, lấy quyền của người cô bảo chúng tôi Tao nói phải nghe lời, biết chưa?" Giọng cô lại dịu xuống, nài nỉ. "Người ta biếu mà không nhận tội lắm, nghe mấy con. Cô tính như vậy, dừa với gà vịt cô mang về, mấy thứ này nước lênh láng không có chỗ giấu. Còn gạo nếp với nước mắm á, mấy con cứ dưới bếp, gạo nào cũng gạo, mắm nào cũng mắm, cha bê là thánh hay sao mà cái gì cũng biết." Cô vừa nói vừa ném bịch gà bịch nếp và mắm lên sàn bếp nhà tôi. Cha bay kêu vô đạo không vô, đã đành đến lúc người ta mở ra ghế chủ tịch cũng không ngồi, người đâu có gợi kỳ cục, thôi, đem cách đi, cô về. Trên giường còn lại mấy quả sừa với gà bịch, cô bơi đi. Lần đầu cô đến nhà tôi, bà không nói chuyện đạo Nhìn theo cái luồng nước của chiếc xuồng, cô bơi đi, tôi rất thương cô. Cô không còn là người say đảo với đôi mắt long lên và miệng xoen xét những câu chuyện rùng rợn vừa sợ vừa buồn cười nữa. Và cũng tội nghiệp cho chị tôi. Bữa cơm sáng hôm đó, sợ cha tôi biết, chị tôi xúc gạo nhà với gạo người ta cho nấu chung. Nước súp lạnh quá, mặt đất Sân nhà, con đường và cánh đồng vẫn nguyên như vậy, mà sao nước cứ chảy ngược ra, như có ai đưa tay nghiêng cái mặt đất của làng cho nước trở ra sông, trôi về biển. Mặt đất của sân nhà với cây cầu khỉ bắc qua kinh, mỗi ngày mỗi hiện dần lên. Khi tôi nhìn thấy được cây cầu thì cái sàn nhà tôi vừa được tráng qua một lớp hạt phù sa, màu đất hồng lên như miếng thịt tươi non. Nhìn thấy cái mỏm đất ấy, tự dưng tâm vốn tròng xuống một cái gì. Khi con nước trở lại mặt sông, cái con đường lầy lội lại khô rẩm với ngọn gió từ xa thổi về. Ngọn gió lao xao qua các vườn cây, la đà vút qua đầu ngọn cỏ. Ngọn gió rì rào suốt đêm ngày như tiếng của một dòng suối đang dội về. Lạc tôi gọi mùa này là mùa gió chướng. Với cơn gió trướng, các cánh buồm trên sông đều căng lên, ngược xuôi cả hai chiều. Buồm căng nghiêng qua một bên bè, chạy rác theo con gió. Buồm xanh, buồm đỏ loe nhoi trên sông như một bảy bướm. Mùa này, dù không xuống chơi, tôi vẫn biết ông bà chín tôi đang soạn đất trồng dưa hấu để đến Tết bán cho dân làng. Đèn trưng lên bàn thờ cũng ông bà Xe đỏ từ Sài Gòn lại trở về trên con đường đá vừa giáng nước. Chẻ con đổ ra đường, ngửi lại mùi xăng, người lớn chạy ra bến lấy báo đón tin. Chiếc xe ưng ký với nước sơn màu vàng cũ kỹ, mang theo bụi đất của con đường dài, chạy trên con đường đá lởm chở nặng nề với một tin dữ. Quân xâm lược Pháp đang đánh chiếm Sài Gòn, tiếng súng kháng chiến đã đục rồi. Mùa thu rồi, Ngày 23, ta nghe theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, tiếng hách vang lên từ trong lồng ngực của mỗi người. Ông ủy viên quân sự đầu tiên của chính quyền cách mạng ở làng tôi có một bộ võ, như người ta nói, đúng là con nhà tướng. Ông vốn là chủ tiệm cầm đồ ở phố có Lẩu và cũng là người đứng đầu của thanh niên tiền phong. được gọi là ông thủ lĩnh. Trước ngày làm thủ lĩnh, ông thường mặc quần sọ, áo thôn lá, bên hông lúc nào cũng có một chùm chiều khóa rổn rạn. Khi ông làm thủ lĩnh thanh niên tiền phong, ông mặc đồ thanh niên tiền phong, đầu đội nón bảng, dẫn đầu đi 1-2. Khi ông làm quỷ viên quân sự, ông tự may cho mình một bộ quân phủ riêng, đặc biệt không ai có. Quần tây dài bằng vải ca kỳ, có viền chỉ đỏ chạy hai bên, áo sơ mi vai có hai con đỉa, đầu đội ca lô vàng và cũng viền vải đỏ. Sợi dây nịt ra, bao súng không đeo bên hông mà ngay giữa bụng. Bên hông vẫn còn chung chìa khóa của các thứ tủ trong tiệm cầm đồ. Hằng ngày ông làm việc trong Bắc Cỏ cũ, được đổi lại là cơ quan quân sự. Từ đó ông ra lệnh cho toàn dân. Một Không nhà nào được giữ cờ tam sắc. 2. Không được giữ bất cứ thứ gì có 3 màu xanh, trắng, đỏ. 3. Không được nói tiếng Tây. Có một bà bưng rổ ớt ra chợ bán, trong rổ có ớt đỏ, ớt xanh và ớt không hẳn là vàng cũng không hẳn là trắng. Ông cũng truy là cờ tam sắc, bắt phải để riêng ra và chỉ được bán cho mỗi người một màu. Ông nổi tiếng vừa oai vực nghiêm khắc. Mỗi chiều, từ trung nhạt cơ quan quân sự, ông bước ra con đường trải nhựa đến bãi tập. Bãi tập vốn là bãi cỏ dành cho ngựa trước cửa nhà tôi. Ông tập cho thanh niên bổng súng, chào súng, tập đi 1 2. Tiếng ông hô vang đến tận bên nhà tôi. Anh tôi cũng đeo một cây súng giả, chạy qua cây cổng khỉ. Anh đứng lớ ngớ và không hiểu ông ủy viên quân sự nói gì. Mà anh bắt súng trở về qua cây cầu khỉ, mặt tiều nghiệm. Cha tôi đứng trên thảo bạc, hỏi vọc ra. Sao về? Anh tôi bước vào sân, ném cây súng gỗ xuống đất, nói như khóc. Thằng chả không cho tập. Sao? Bắt phải mai đổ đồng bộ. Cha tôi không nói gì, chỉ cười một bên miệng. Anh tôi vừa bước lên cầu thang, vuốt cạo nhào. Chẳng có công gì mà làm tang. Rồi anh ngồi phịch xuống ghế, nói với cha tôi. Cha biết không, cái đêm cướp chính quyền, chú khỏi chịu nguy, còn con thì làm lính, thằng cha ngủ khó. Tôi biết anh tôi không chỉ giận ông ta không cho tập mà còn giận một chuyện khác nữa. Trước đây, những lúc cần tiền ăn xài, Anh tôi đã lấy các đồ trong nhà, nọc vàng, nọc quần, nọc áo đem ra cầm, bị ý ông ta bắt bí với một cái giá rẻ mạt. Mà. Mày không chịu, tao mách ông già mày. Anh tôi làm gì rát tiền để chuộc? Quá này coi như mất. Miết vậy bán quách cho xong. Anh tôi lẩm bẩm. Cha tôi vẫn bình tĩnh. Chuyện đó cha biết hơn con. Tôi nghĩ Nếu không có những ngày này, chắc cha tôi không gọi anh tôi bằng con với giọng ngọt nào như vậy." Cha tôi tiếp, "Mai mai, anh em quẩn xếp cho ông tư của tụi con mặc cái gì nữa kia, mặc sức cho ổng lên mặt, không như vậy không yên. Nhà mình làm nghề thợ bạc, con cũng biết vàng thau thì phải thử lửa, đã là vàng giả thì nó bóng loáng lại như vậy." Rồi chợt nhìn ra sông, cha tôi nói thêm, Mình ở bên con sông, mình cũng phải biết, buồm muốn dương lên ấy thì phải có gió, gió ngược thì buồm phải xếp lại, dù có gió ngược hay nước ngược, có tay chèo thì chỗ nào rồi cũng tới. Chú ba tụi con với anh em mình là tay chèo, con hiểu chưa? Cha tôi nói với anh tôi, chờ không phải nói với tôi, nhưng tôi cảm thấy hiểu. Còn anh tôi, không biết anh có hiểu hay không. mà vẫn thấy anh ấm ức. Nghĩ rằng đúng như cha tôi nói, nếu không có trận đụng độ với ba thằng lính Nhật thì không biết ông chủ tiệm cầm đồ sẽ phơi phới đến cỡ nào. Ba thằng lính Nhật trốn về nhà thờ cũ lao riêng với vợ chồng thằng Tây vẫn chưa chịu buông súng đầu hàng. Nó lại còn băng xuống qua chợ mua đủ thứ giúp ăn. Và trong nhà thờ nơi nó ở, vẫn treo cờ Nhật, ai cũng ấm ức. Theo kế hoạch, lần sau ấy, nếu nó còn qua chậm, ông ủy viên quân sự sẽ mời nó vào trụ sở, kêu gọi nó đục súng để đầu hàng. Nếu không, anh em chiến sĩ sẽ ra tay. Mấy ngày sau, ba tên lính Nhật lại băng xuống qua chợ và nó được mời vào trụ sở. Sau khi ông ủy viên nói xong, một thằng lắc đầu. "Không, chừng nào chúng tôi chết" Số này mới thuộc về mấy ông. Anh em chiến sĩ đâu đó sẵn sàng chờ ông ra lệnh, nhưng ông không ra lệnh mà cứ tái đi. Bọn Nhật đoán biết, chúng bỏ ghế bật dậy bước ra vẻ. "Đã vậy, ông còn đưa chúng ra cửa nói theo." Các ông nên suy nghĩ thêm. Ma tên Nhật vừa đi vừa chạy ra bến, đến khi chiếc xuồng ra giữa dòng, nó đưa súng lên trời bắn một loạt. Với ấy dân làng chưa quen tiếng súng, tưởng như một loạt tiểu liên ấy có thể giết chết cả làng và ai cũng tưởng là đạn sẽ bay thẳng lại mình, cho nên cả chợ, kẻ đứng người ngồi, kẻ mua người bán, ai cũng cúi rạp xuống, người trong phố trong nhà cũng rạp xuống. Ai cũng tưởng đạn sẽ bắn ngang đầu, vớ được cái gì thì che cái nấy, có người che bằng thùng bằng nồi, không vớ được gì thì che bằng tay. Nhưng người ta thấy và nói lại thì có một người vẫn đứng thẳng lưng, đó là anh Hai Quang. Chỉ có bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho bao nhiêu người khâm phục rồi. Anh Hai Quang từ Sài Gòn trở về sau kích mạng thành công mục này, với bộ quần áo thường, xin tình nguyện làm lính kích mạng. Anh được chọn làm lính cận vệ cho ông ủy viên quân sự và anh là một trong năm người biết võ nghệ được giao nhiệm vụ phải hạ một tên lính Nhật tìm được địch, để cho bọn Nhật chạy thoát, anh tiếc đến không kìm được. Ba thằng đó, một mình tôi cũng đủ, thằng một đá, thằng một đấm, thằng một cùi chỏ. Anh vừa nói vừa đá, vừa thoi. Tôi đứng hầu kế bên ổng, chờ hoài mà không thấy ra lệnh. Tụi tôi chỉ chờ ổng liệu cái điếu thuốc xuống bàn thì tụi tôi ra tay. Cái điếu thuốc ổng cứ vì phà hoài, lại còn đưa mắt phướng phướng. bảo tụi tôi nuôi quân, nghe nó bắn tẹt tẹt, tưởng như bị ỉa vô mặt. Ai nghe cũng bất bình, gió ngực buông phải quấn lại, đúng vậy, khi quân dân tiến đánh bọn Nhật với vợ chồng thằng cỏ tây ẩn náu trong nhà thờ cũ Lao Giang thì ông ủy biện quân sự quay lại cái tiệm cầm đồ với một sâu chìa khóa ở bên hông. Con thuyền đã đến lúc phải có tay chèo. Chú Tư khởi lên nạp ủy viên quân sự Chú vẫn như trước, vẫn bộ đồ bà ba, có khác là bên hông không đeo theo nạng giản thun và áo không hở ngực, cài đủ năm nút. Chú không biết tập lĩnh như ông chủ tiệm cầm đồ, việc tập tành cho thanh niên, chú giao cho hai quang. Chú cũng không cần hai quang hẳn lĩnh bảo vệ nữa. Người thích nhất mà tôi thấy trong nhà là anh tôi. Anh tôi được bác kê súng ra bãi tập mà không cần phải quần áo gì sang trọng, quần đùi với cái áo thun Được rồi, ở chăn cũng không sao. Vì vậy mà bãi tập đông vui hơn, và lũ nhỏ chúng tôi gọi là thiếu nhi cũng được ra bãi hoặc hò hét, hoặc xếp thành hàng tập đi 1 2 tùy thích. Dòng sông căng lên với màu phù sa ngầu đỏ, vừa hăm hở, vừa dục dã, vừa cuồn cuộn như muốn cuốn theo cây cỏ hai bên bờ đổ ra biển. Những ngày ấy Một trận đánh đầu tiên nổ ở làng tôi sau ngày cách mạng tháng 8. Sổ cui mỗi quốc từ trên cấp bến dài theo làng chờ người ra trận. Họ giật mình, dồn cả sức lực vào đôi tay đẩy mạnh mái rầm, tua tủa đâm qua nhà thờ cũ lão riêng. Bụi sáng bay mờ như khói tỏa. Dù chưa quen với tiếng súng và cũng chưa ai hiểu được sức mạnh của các loại súng, trong con mắt của tôi ngày ấy Trận đánh đã cuốn hết cả dân làng. Những con sọ ở phía xa như những mũi tên đang lướt trên mặt sông, bay qua vùng khói lửa mù mịt cả rừng cây. Người ra trận ào ào trên mặt sông và từng bừng tiếng hát: "Một ra đi là không trở về." Làng tôi có mấy ai biết được trong khu nhà thờ ấy có cái gì ngoài cái lồng chuông vượt lên khỏi rừng cây. Một cái nhà thờ được dựng lên từ ngày đầu. Khi quân xâm lược Pháp chiếm được lục tỉnh Nam Kỳ, năm ấy đã gần 80 năm. Cũng được gọi là nhà thờ gốc, chắc họ muốn đặt cái gốc đạo ở đầu nguồn sông Tiệt Giang, đẻ theo con nước mà lan trải ra dân bản xứ dọc theo hai bờ sông Cửu Long. Khu nhà thờ được bao bọc bằng một bờ tường cao quá đầu người, cách biệt với dân làng. Trong bờ tường, nhà cửa, đường xá không thua gì một cái chợ. Nhà của ông cha Bạt Phúc, nhà của hàng nạn con chiên, vốn là những đứa con hoang và những trẻ tật nguyền, nhà bạo xanh, nhà khám bệnh, nhà cho thuốc, nhà thờ, nhà giảng đạo, có cả xưởng dệt và xưởng làm xà bông. Tất cả đều tường vôi, mái ngói, như một xã hội riêng biệt, không dính gì với ngoài đời. Người được ra ngoài vòng bờ tường chỉ có ông cha biết Bạt Phúc thỉnh thoảng quát trợ là tôi. mua sẵn vải mất lặt vặt. Chuyện gì ở trong ấy không ai biết được, như vậy cũng chưa đủ hay sao? Mà phía bên nải sông, làng tôi cũng có một nhà thờ, nhưng nhỏ hơn, cách nhà tôi 1 km. Cũng là sóng nằm thọ mộc trại cưa trại suông, nhưng vì để phân biệt với sóng mộc ở cột dây thế, sóng này gọi là sóng nhà thờ. Bên kia sông Nhà thờ Cú Lao Giang là nhà thờ lớn nên hàng năm đến ngày lễ Noel có một chiếc tàu trắng, có người nói từ Nam va, có người nói từ Sài Gòn về, từ trên đầu Cú Lao đổ xuống, dọc giữa dòng sông và giữa hai cái nhà thờ để làm lễ. Trên tàu toàn bộ tây đến giờ làm lễ, sau một hồi chuông dài lan ra trên mặt sông, từ trên chiếc tàu trắng ấy nổ đùng đùng, pháo hoa xẹt lên đổ trùng trùng. Sáng rực cả một vùng trời. Rồi sau đó, nghe nói ông cha và bạn phước của nhà thờ cũ Lau Giang và cả ông cha ở nhà thờ làng tôi đâm suổng ra, leo lên tàu, cùng với bọn tây ăn ngọc quay, uống rượu nho và nhảy nhót cho đến sáng. Có một năm, cũng đết ngày lễ Noel, vào một buổi trưa, bỗng có chiếc máy bay giống như con chuồn chuồn, bay tẻ tẻ theo con sông rồi cất lên. đổ xuống trong khu nhà thờ cổ lao ria. Trợ lạc tôi vì chưa bao giờ được thấy máy bay, có những người tò mò đã lao xuống dòng sông bơi qua nhà thờ, có người suýt chết đuối. Những người đó, có ai thấy được chiếc máy bay ấy đâu? Nó đậu chung vòng bờ tường rồi, ai vào được? Chắc biết trong khu nhà ấy bao lớn mà có đủ chỗ cho cả một chiếc máy bay. Anh chị em nhà tôi và cũng rất đông những đứa trẻ nhỏ ở làng đều sinh ra từ nhà bảo sanh của nhà thờ. Vì ở bên đó có nhiều bà mụ học Tây, giỏi hơn mụ vườn. Năm lên 6 lên 7, tôi bị bệnh ghẻ, má tôi có đưa sang nhà thờ xin thuốc đỏ. Nhờ đó mà tôi biết và còn nhớ mang máng. Trong ấy, nhà ngang, nhà dọc, nhà lầu có vườn hoa, có bãi cỏ, các con đường đều lát nhựa. Có những chậu kiểng đặt ở bên lẻ ngã 3 ngã 4 và tượng Chúa. Tôi nhớ những đứa con hoang, con mồ côi và tật nguyền, mặc quần áo giống nhau, hàng ngàn đứa xếp hàng trên bãi cỏ, đi tên vào mỗi buổi sáng. Những đứa nhỏ không cha không mẹ ấy bị tách ra khỏi cuộc đời, ngày ngày phải quỳ dưới tượng Chúa, lớn lên không ai được lấy vợ lấy chồng, lật quật trong vòng tượng cao quá đầu người với kinh thánh Với tượng Chúa chờ đến hết cả đời người và cho đến chết cũng không ra khỏi vòng tượng. Cái nghĩa địa cũng ở trong đấy cạnh bên chật đâu xa. Ở làng tôi, cha mẹ em muốn dọa con thường hay dọa là sẽ đem cho bà phúc, tức là sẽ đưa vào đó. Đến nào ne cũng sợ, sợ hơn cả nhặt ma. Bây giờ ba thằng lính Nhật với vợ chồng thằng cọ Tây nghe nói có cặp ông cha và bà phúc núp trong những ngôi nhà tí bắn ra. Trận đánh lôi cuốn cả những làng ở xung quanh, người từ các nơi đến, không biết bao nhiêu mạc gẻ bao hết cả vòng tường, trên bộ, trên sông, người cứ lũ lượt, không thấy ai có súng, chỉ có gậy gộc với gươm dao hoặc đao kiếm. Và người ta đi cũng không cần phải theo hàng ngũ, đi khắp trên các ngả đường đổ xuống bến sông Có người sang qua bên đó, đứng sờ rơ, hoặc chạy tới chạy lui, ho hết ở ngoài bờ tường một đêm, một ngày, hoặc một lát rồi trở về, coi như mình đã ra trận rồi. Người khác lại đi thay, không thấy ngớt. Anh tôi, anh Hoàng và cả thằng Sượn cũng ra trận kiểu như vậy sau một đêm. Từ trên mặt trận nhà thờ cổ nào riêng trở về, anh lôi kéo cả anh Hoàng và thằng Sượn Qua cây cầu khỉ vào nhà, lên thảo bạt lúc trời vừa hừng nắng. Người nào hai con mắt cũng thâm quầng, thụt sâu, nhưng người nào cũng tạo ra một dáng đi kiểu lính, hai tay khuỳnh ra như con đạc trống phùng cánh. "Mình tiến vô tới đâu rồi?" Cha tôi hỏi. "Còn bao vây, chu hai." Anh Hoàng đáp, "Tuội nó chưa chịu đầu hàng." Thẳng sởn hang hái. "Tường nhạt thật cao quá." Tụ nó nhác quá, cứ núp trong nhà, không dám ra mặt sát lạc cả bác hai. Mình không phá được tưởng nó sao?" Cha tôi lại hỏi. Súng lớn của mình chưa chạm tới chú hai. "Vậy mấy hôm nay mình đánh bằng súng gì? Mình chỉ có mấy cây nổ bắn không lủng. Sao tao nghe tiếng súng gì nổ bùng bùng mấy bữa nay? Súng nổ lớn vậy mà không phải đạn bác sao?" anh hoàng như sợ bọn Tây Nhật ở bên kia sao nghe được cái sao ấy anh bước lại gần cha tôi nói thầm thì đúng phải đại bác chú hai mình đốt pháo tre cho nó sợ còn khói mà bên này mình thấy nó cuồn cuộn bên đó không phải là khói súng mà mình đốt rơm biết sao để hun nó tụi cháu bữa nay về là để xin thêm rơm chú hai chẳng lẽ mình cứ đứng ngoài bao vây nó ngoài sao không đâu chú hai Cháu nghe ba cháu nói, nếu ngày mai mà nó không chịu đầu hàng, thì anh hai quang sẽ làm cạc tử quân. Anh sẽ phi qua tưởng, sống thẳng vô bọn nó. Vậy, dạ, thang, lựu đạn với một cây mi chơi xét đã giao cho anh hai quang rồi, lịnh xuống là ảnh sông lên liền. Cha tôi lại nhìn về đạp khói bên kia nhà thờ của Lao Duyên, lạc lẽ và kêu lại hai tiếng.